một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vừa bước vào cửa, Già Lưu nhìn thấy trên móc đồng treo một cái màn hoa màu đại hồng, dưới cửa sổ hướng nam kê một cái bột xài nệm màu đại hồng. Cạnh vách phía đông đặt cái nệm tựa lưng bằng cấm theo, một cái gối tựa và một cái nệm ngồi cũng theo bằng chỉ kim tuyến. Bên cạnh có cái ống nhổ bằng bạc. Phượng thư ở nhà thường đội mũ chiêu quân, lông điêu sắc tía, xung quanh có dây vắt hạt trâu, mặc áo hoa màu hồng điều, khoác áo choàng bằng da chuột, viền chỉ tư màu thạch thanh, mặc quần nền lụa đại hồng, phấn son lộng lẫy, ngồi nghiêm chỉnh ở đấy, tay đương cầm cái đũa bằng đồng, gạt cho lồng ấp. Bình Nhi đứng ở bên giường, bưng một cái khay sơn nhỏ trong có một chén trà. Phượng Thư không cầm lấy chén, không ngừng đầu lên, cơ tay gạt cho, miệng thong thả nói, làm sao mãi không mời người ta lên? Vừa lúc ngẩn lên uống nước thì thấy bà Chu dẫn hai người đứng ở dưới đất. Phượng Thư toan đứng dậy nhưng chưa đứng vẻ mặt đã tươi cười hỏi han lại của bà Chu, tại sao không báo sớm? Giả lưu đứng dưới đất lại mấy lại hỏi thăm sức khỏe Phượng Thư nói, Chị Chu đỡ dậy, đừng để lại nữa, xin mời ngồi. Tôi còn ít tuổi, chưa biết rõ thứ bậc họ hàng, không biết xưng hô thế nào. Bà Chu nói, đây là bà cụ, tôi mới trình với mỡ lúc nãy. Phượng Thư gật đầu. Giàn lưu đã ngồi mép bục vào thằng bạn đến hàng trăm lần ra chào mỡ hai, nó vẫn cứ nấp sau lưng, lằn nhằn không chịu ra. Phượng Thư cởi nói, chỗ họ hàng không năng đi lại, thành ra xa nhau. Người biết ra thì bảo là bà con hững hở với nhau, không đến chơi luôn. Người không biết lại bảo chúng tôi không coi ai ra gì. Và Lưu vội nói, à gì Đà Phật, nhà chúng tôi nghèo khó, không dám đến đây. Dù cô không nói gì, nhưng các ông quản gia cũng chẳng coi chúng tôi ra sao. Phượng Thơ cởi nói, bà được nói thế, chẳng qua nhờ tiếng ông cha là một chức quan kiếp chứ giàu có gì đâu. Chỉ là cái giá rỗng đấy thôi. cầu tục ngữ nói rất đúng. Nhà vua còn có ba họ nghèo, nữa là nhà chúng ta. Nói xong, lại hỏi bà Chu đã đến trình bà chưa? Bà Chu đáp, còn trò lệnh mợ ạ. Phượng Thư nói, chị đi xem, nếu có ai ở đấy thì thôi, bằng không thì hãy trình xem người bảo sao. Bà Chu vâng lời đi ngay, Phượng Thư sai người lấy hoa quả cho cháu bạn ăn. Vừa nói chuyện phiếm mấy câu, đã có nhiều người nhà đến trình việc, Bình Nhi vào báo. Phượng Thư bảo, ta bây giờ đừng bận tiếp khách, bảo họ chiều hãy đến, nếu có ai có việc gì cần thì cứ vào. Bình Nhi ra một lúc vào nói, tôi đã hỏi không ai có việc gì cần cả, tôi bảo họ về cả rồi ạ. Bà Chu trở về nói với Phượng Thư, bà nói hôm nay không được dỗi, mà ở tiếp cũng thế. Cảm ơn bà ấy có lòng tốt đến hỏi thăm, Bái đến chơi không thì thôi, nếu có việc gì muốn nói thì cứ nói với mỡ cũng được. giản lưu nói, không có việc gì, tôi chỉ đến thăm bà cô và cô thôi, vì tình bà con họ hàng với nhau. Bà Chu nói, không có việc gì thì thôi, nếu cần gì thì cứ nói với mỡ, cũng như là nói với bà vậy thôi mà. Vừa nói, bà Chu vừa đưa mắt cho Giả lưu. Giả lâu biết ý, chưa nói, mặt đã đỏ bừng, định không nói. Nhưng hôm nay đến đây làm gì? Bà đành ngợn miệng nói. Hôm nay mới gặp lần đầu, đáng lẽ tôi không nên nói thì phải. Nhưng vì từ xa đến đây, tôi không thưa cũng không được. À. Vừa nói đến đây thì có bọn A hoàn vào trình. Có cậu cả sung ở bên Phủ Đông sang chơi ạ. Phượng Thơ vội gạt tay nói. Thôi, bà không cần phải nói nữa. Trần nghe tiếng giày lẹp kẹp, một chàng trẻ tuổi độ 17-18, mặt mũi thanh tú, khổ người mềm mại, ăn mặc lịch sử, áo cừu mỏng, đang giáp ngọc, từ ngoài đi vào. Giả Và Lưu bấy giờ cuốn quyết đứng ngồi không tiện, chẳng biết lánh chỗ nào. Phượng Thư cười nói, Thôi bà cứ ngồi yên đấy, cháu tôi thôi mà. Giả Lưu mới sụt xè, ngồi ghé bên cạnh đục. Giả Dung chào rồi cười nói, trả cháu, xa cháu đến nhờ thím một việc, độ trước bên bà ngoại cho thím cái bình phong pha lê, ngày mai nhà cháu có khách xin thím cho mượn về, xong cháu sẽ trả ngay ạ. Phượng Thư nói, cháu đến chậm rồi, không nọ, ta chót cho mượn mất rồi. Giả Dung nghe nói, cười hì hì, quỷ lâm khom ở trên bục nói, nếu thím không cho mượn, trả cháu sẽ bảo cháu không khéo mối. Lại bị một trận đòn thôi, thì mời thương cháu với. Không lẽ cái gì của nhà họ Vương cũng đều đẹp cả, ở bên nhà cháu bao nhiêu đồ đẹp, nhưng hễ thích cái gì của nhà ta là chỉ trực cuỗm thôi. Thôi thôi, xin thêm cứ làm ơn cho họ. Nhưng hễ sứt một tí là ta sẽ sát đấy nhá. Rồi sai Bình Nhi lấy chìa khoáng mở cửa lầu, gọi mấy người cẩn thận lên xiên Bình Phong đi, và Tung vội cười nói sẽ tự dẫn người mang đi, không dám làm sức mềm một tí à." Nói xong đứng dậy đi, Phùng thư chợt nghĩ đến một việc, vội hoảnh ra cửa sổ gọi. "Trang hãy trở lại đây một chút." Mấy người bên ngoài gọi theo. "Cậu Dung hãy trở lại ạ." Giả Dung vội quay lại, buông thõng tay đứng đợi. Phùng thư cứ lặng lặng uống nước, ngồi ngẩn một lúc rồi mặt tự nhiên đỏ bừng lên, cười nói: Thôi, cháu cứ về đi. Cơm chiều xong lại đây sẽ nói. Bây giờ đừng có người. ta chẳng bụng nào nghĩ tiếng chuyện ấy nữa. Giả Dung vâng một tiếng rồi lưỡng thững đi xa. Giả Lưu lúc này mới yên dạ, tèm nói. Hôm nay tôi đem cháu cô đến. Chẳng có việc gì khác cả. Chỉ vì bố mẹ cháu ở nhà, ăn cũng không có, trời lại xét. Nên phải mang cháu đến đây ạ. Nói xong lại rụng thằng bạn. Ở nhà bố mày dặn, đến nói những gì để bày tỏ hết tình cảnh nhà mày, chỉ biết ăn thôi. Phượng Thư biết ngay, thấy đứa bé không nói, liền cười bảo. Thôi tôi không cần nói nữa, tôi biết cả rồi. Rồi lại hỏi bà Chu, Già Lưu đã ăn cơm sáng chưa? giản Lưu vội đáp, trời vừa sáng tôi đã tất tửa chạy đến đây, còn có thời giờ đâu mà ăn nữa. Phượng Thư đèn sai dọn cơm ngay. Một lúc bà Chu gọi đưng một mâm cơm để ở gian phía đông rồi rất giản lưu vào thằng bạn sang ăn. Phượng Thư nói, chị Chu sang mời hộ, tôi không thể tiếp được ạ. Rồi lại gọi bà Chu đến hỏi, vừa rồi chị đến trình bà, người bảo sao ạ? Bà nói, bà ấy không phải là người trong họ đâu, trước đấy ông nhà họ và ông nhà ta cùng làm quan một nơi nên nhận họ cho thân đấy thôi. Đã mấy năm nay họ không đến thăm non gì. Trước đây, mỗi lần họ đến, không lần nào về không. Này bài đến thăm cũng là có bụng tốt, đừng khinh rẻ người ta. Nếu cần gì, mở cứ việc định đoạt. Phượng Thư nghe xong rồi nói, Không trách được, bảo là người trong họ sao ta lại chẳng biết một tí gì. Hai người đang nói chuyện, giản lưu đã ăn cơm xong, dắt thẳng bản đến, liếm môi, liếm nét, lắp lắp cảm ơn. Phượng Thư cười nói, «Thôi, hãy ngồi xuống đây để tôi nói chuyện đã. Bà nói lúc nãy tôi hiểu cả rồi. Đã là người trong họ, đáng ra không đợi bà đến đây, tôi mới giúp đỡ. Nhưng giờ nhà tôi nhiều việc, bà hai đã có tuổi, không thể mỗi lúc nghĩ đến tất cả họ hàng được. Nhà tôi tính tâm bề ngoài thì lừng lẫy thật đấy. Biết đâu, cũng còn có nhiều việc khó khăn. Nói ra chưa chắc ai tin» bà xa đến đây lại lần đầu dãi bày câu chuyện, lẽ nào tôi để cho bà về không? Ngày sao vừa rồi mẹ tôi cho 20 lạng bạc để may quần áo cho người nhà, hiện chưa dùng đến, nếu bà không chế ít thì hãy đem về tiêu tạm vậy." Giản lưu trước nghe nói khó khăn tưởng không có hy vọng, trong lòng thầm thốt, sau thấy cho 20 lạng bạc thì hớn hở vui mừng, người sảng phượt lên cười nói: Chúng tôi biết nhà bây giờ cũng khó khăn thật, nhưng tục ngữ nói, còn lạc đà, còn súng, vẫn lớn hơn con ngựa. Dù thế nào mặc lòng, nhà ta chỉ nhổ cái lông măng, còn hơn cả cái lưng chúng tôi. Bà chú đứng bên, nghe cả lưu nói nhiều câu tục tàn, phải đưa mắt bảo thôi. Phượng thư cười, không để ý đến, sai bình nhi đem gói bạc ra và thêm một quan tiền nữ để trước mặt Giả Lưu. Phượng thư nói: "20 lạng bạc này hãy tạm cho lũ trẻ mày áo phép, nào bà lại đến chơi, thấy mới là tình họ hàng. Bây giờ thì muộn rồi, không muốn mời sum, chỉ về nhà ai nên hỏi thăm, nhờ bà khỏi họ ạ." Nói rồi đứng dậy, Giả Lưu tay cầm tiền, mồm cảm ơn liễu rồi theo bà Chu đi xa. Bà chú nói, chà mẹ ơi, khi gặp mỡ ấy, sao bà nói vụng về thế? Cứ mở miệng ra là bà gọi thằng bạn là cháu cô. Tôi nói câu này bà đừng giận nhé. Ngày cháu ruột mỡ ấy, cũng phải ăn nói cho nhã nhặn. Như cậu Dung mới thật là cháu, chứ đâu lại có thằng cháu như thế này. Và lâu cười nói, chị ơi, chồng thấy mỡ ấy tôi yêu quá đi mất, còn nói sao lên nởi nữa Hai người nói chuyện xong lại đến nhà bà Chu hồi một lúc. Vạn Lưu muốn để một lạng bạc cho con bà Chu ăn quà, nhưng bà Chu khi nào thèm để mất đến nhất định không nhận. giản Lưu cảm ơn luôn mồm rồi ra cửa sau về nhà, thật là để giúp đỡ trong khi khởi xả hơn bạn bè ở chỗ mang ơn. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Học